rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đức Linh Radio. Sau khi kết thúc trùng tang nhà Phú Thương, còn lại vài ngày cuối tháng, mời quý bà con cùng nghe một bộ truyện có thời lượng cũng ngắn thôi, khoảng 3 tập của tác giả Thảo Phạm. Bộ truyện Nghiệp duyên. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Những làn sét xé toạc bầu trời đen như mực. Ánh chớp sáng rực trước khi sấm rền vang ầm ĩ. Gió rít lên từng hồi, quật nghiêng ngả bụi tre già. Những nhánh tre cọ sát vào nhau kêu lên ken két. Cơn mưa nặng hạt ào ạt trút xuống, như muốn nhấn chìm mọi thứ dưới cơn thịnh nộ của đất trời. Trong căn nhà lá xiêu vẹo, con bé Trúc và con bé Tuyển hì hục tìm thong, tìm nồi để hứng nước mưa. Mái nhà lá cũ kỹ không thể chống chọi nổi với cơn mưa lớn. Từng giọt nước rơi lách tách xuống nền nhà, làm cho cả căn nhà nhỏ bé trở nên ẩm ướt và lộn xộn. Hai chiếc giường tre ọp ẹp được kê sát vách, với những thanh tre đã bắt đầu mục nát. Mỗi khi có ai ngồi xuống đều kêu lên có két. Gần cửa đặt chiếc bàn gỗ nhỏ, trên bàn để một ấm trà và vài cái ly đã nhuộm màu thời gian gió vết của bao nhiêu buổi trà đàm qua những mùa mưa nắng. Đi qua hai chiếc giường là đến cái bếp, nơi hơi ấm duy nhất trong căn nhà này vẫn còn hiện diện. Cái ca ràng đang đỏ lửa, ngọn lửa phừng phực khiến cho nồi nước bên trên bốc khói nghi ngút, sôi lên sùng sục. Tòng Bé Tâm ngồi trên giường, ôm chặt nhỏ Thúy đang khóc tức tích vì sợ tiếng sấm ầm ầm bên ngoài trời. Tiếng sấm chớp vội vào không gian nhỏ bé. Kiến Trà Thúy càng thêm sợ hãi, rúc đầu vào ngực chị mình như tìm kiếm sự bình an. Ở giường kế bên, thím hai đang quằn quại, rên rỉ đau đớn khi cơn chuyển dạ ập đến. Mồ hôi đổ ra thành dòng trên khuôn mặt xanh xao. Tay thím nắm chặt thành giường, gồng mình lên chịu đựng. Bà tám, bà mẫu giường dày dặn kinh nghiệm, nhẹ nhàng vuốt vuốt cái bụng căng tròn của thím rồi động viên. "Con hai, Bày hít thiệt sâu đi Rồi lấy sức rặn ra nghe con Thiếm hài cố gắng hít thật sâu Lấy hết sức lực để rặn mạnh Khuôn mặt thiếm nhăn lại Môi cắn chặt Ánh mắt đầy đau đớn nhưng rất quyết tâm Cả căn nhà dường như nín thở Theo từng động tác của thiếm Không gian căng thẳng chực chờ vỡ hòa Khi bà tám cất giọng mừng rỡ Rồi rồi Lú đầu ra rồi Tráng lên chút nữa con Đôi tay thuần thục của bà tám nhanh chóng giúp cho đứa bé ra đời. Đỡ lấy sinh linh bé bỏng từ cửa mình của người mẹ. Bốn đứa nhỏ trong nhà thấy mẹ mình sinh xong thì liền chạy lại, mắt mở to hiếu kỳ ngắm nghía em bé mới chào đời. Trúc dù tuy là còn nhỏ nhưng nhận hiểu được tầm quan trọng của việc này. Nó nhanh nhẩu bưng cái thau đang hứng nước mưa hắt ra ngoài sân, rồi đổ nồi nước sôi vào, pha thêm nước lạnh đem vô cho bà tám bàn tay nhỏ nhắn run run kia cầm cái thau, nhưng tốt vẫn cố gắng giữ vững để nước không đổ ra ngoài. Tốt nhìn đứa nhỏ còn đỏ hỏn đang khóc oe oe trên tay bà tám. Nó chùi chùi tay mình vô giặt áo, chùi nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt nhăn nhúm của em bé. Nó quay sang nhìn mẹ, cười như méo. <cười> "Con gái nữa rồi má ơi." Thím Hai nãy giờ mất sức nằm im. Đôi mắt đợi đẫn dõi theo từng hành động của bà tám. Nghe tiếng con gái mình, Thiêm chỉ khẽ mở mắt gật gật. Thiêm thở hắt ra, trong lòng trào dâng một nỗi buồn. Quấn em bé trong chiếc khăn sờn cũ, bà tám đặt đứa nhỏ xuống cạnh Thiêm Hai, giọng an ủi. Con hai à, thôi bay đừng có buồn. Ông bà ta nói à, tam nam bất phú, ngũ nữ bất bằng. Còn cái nó là lộc trời cho, có đứa nào mình mừng đứa đó. Giờ bay có năm đứa con gái, biết đâu sau này hưởng phúc từ tụi nó không chừng ạ. Thím Hai Thiều Thảo. Dạ. Từ khi có con trúc rồi con Tuyền, nhà con lúc nào cũng muốn kiếm thằng con trai. Lần nào có bầu cũng mong sanh con trai hết. Kiếm riết rồi lời trả thêm con tâm con thú. Lần này ảnh mong con trai giữ thần. Con cũng vậy. Con nếp có tẻ như người ta. Chúc cục cũng là con gái. Thôi, đừng có nghĩ ngợi nhiều. Như vợ chồng ông bà năm ở đầu giam đó, sinh một lần sáu đứa con trai mà có nhờ được cái gì đâu. Cả đám chỉ biết nhậu nhẹt, đá gà, phá làng phá sớm để cho hai ông bà già phải lặn hụp ngoài sông kiếm sống kìa. Ủa mà chồng bay đâu rồi? Sao từ nãy giờ không thấy mặt nó vậy? Thím Hai khó nhọc xoay người, nằm nghiêng cho con bú, cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn đắp trên người con, giọng thím buồn buồn. Nhà con anh đi xôi hồi chạng vạng. Hai bữa nay anh không có dám đi xa, vì sợ lỡ lúc con sanh á. Nhưng mà nhà hết gạo rồi. Đành phải ráng đi kiếm ít cá cua về đổi gạo Chắc mưa lớn quá anh chú ở đâu đó rồi Bà Tám đẩy miếng trầu qua lại trong miệng Nhìn ngoài trời đen kịch Tạc lưỡi nói Mắc cái giống gì mà đêm nay mưa gió quá chừng Xấm chớp ị đùng luôn đó Mưa suốt mấy tiếng đồng hồ rồi Giờ này chắc cũng bãi 8 giờ đêm rồi đó nè Bà vừa dứt lời Trên ngoài sân bỗng vang lên tiếng bước chân. Thấy bóng người, bốn đứa nhỏ reo lên mừng rỡ. "A, ba về!" Chú hài bước vô nhà, người ướt sũng. Một tay chú cầm cây chĩa, tay kia xách cái bao lưới nặng trĩu, trong đó lúc nhúc nào cá, nào ếch, nào rắn, thành quả của một buổi chiều dầm mưa. Chú đưa cái bao cho con trúc. "Còn đem mớ này rộng lại đi, sáng mai đem ra chợ bán." chút cầm bao lưới, qua qua quay lại ngắm nghía chiến lợi phẩm của ba rồi ngoắc Tuyền. "Này Tuyền, ra sau ruộng mới này với hai đi. Mai hai chị em mình đem ra chợ bán." Nhỏ Tuyền cười tươi nói. <cười> "Vậy lại mai nhà mình có tiền mua gạo rồi ha ha. Hai đưa em cái bao cầm cho." Chút đưa cái túi lưới cho Tuyền, rồi hai chị em hí hửng đi ra sau nhà. Tâm và Thúy thấy vậy cũng líu riu chạy theo sau hai chị. Chú hài đứng trước cửa, nước mưa từ người chú nhỏ từng giọt xuống nền đất. Đôi mắt chú lướt qua thê bà tám, chú gật đầu chào. "Dạ, tâm tôi lâu chưa tâm." "Ờ, cũng lâu rồi đó." Lúc này em bé cửa mình khóc lớn. Chú vội vàng với tay lấy cái khăn rặng treo lên trên vách, lau qua loa thân người đang run lên vì lạnh rồi bước nhanh lại giường, giọng lo lắng. "Sao hồi nào chị mà hơn khoảng 1 tiếng rồi đó. Thiếp hai ngồi trên giường, tay nhẹ nhàng vỗ về đứa bé đang bú. Mình đi được một lát thì tôi đau bụng. Thấy ra dịch hồng, tôi biết sắp sanh rồi, cho nên kêu con trúc lấy xuồng đi rước bà tám. Mình khỏe không? Thấy trong người sao rồi? Tôi khỏe. Mình biết trai hay gái không? Châu hài cúi xuống nâng đứa nhỏ lên bằng hai tay. Ánh mắt chú thoáng lên một ánh buồn, nhưng rồi rất nhanh, chú mỉm cười cúi xuống, hôn nhẹ lên má của em bé. Cẩn thận đặt con lại giường, chú bước lại bàn rót một ly nước rồi trả lời thím. <cười> Nghe tiếng khóc là tôi biết con gái mà. <cười> Mình nghĩ ra tên gì đặt cho con chưa? Tôi cũng nghĩ là con gái, nên mới tính sẵn là đặt tên nó là Thảo. Cái tên này đơn giản nhưng mà ý nghĩa. Mình thấy sao? <cười> dạ. Tên tụi nhỏ đều do mình đặt. Mình thích thì tôi cũng thích hả? Ờ, Tám à. Con cảm ơn Tám. Lần nào vợ con sanh, Tám cũng qua đỡ cho vợ con. Giờ bữa nữa con kiếm được chút tiền con gửi biếu cho Tám nghe. Thôi, tao đỡ đẻ cho vợ bay lần này nữa là bốn lần rồi. Cậu lần nào tao lấy tiền đâu mà mày nói chuyện tiền bạc vậy mày? Mày móc có con cá con ếch gì đó, màn qua cho ông lại like trai là được rồi. Dạ yeah. hả? Từ khi vợ chồng con về xứ này, tám giúp đỡ tụi con nhiều quá. Thiệt lòng tụi con không biết lấy cái gì mà đền đáp cho tám nữa. Bà tám nhổ miếng trầu vô bô, giọng bà trầm xuống. Vợ chồng tao không có con cái. Tao có cái nghề đỡ đẻ, tổng thì nghề chài lưới nên là cũng không có tới nỗi nào. Tao coi vợ chồng bay như con cái trong nhà. Giúp được cho vợ chồng bay là tao vui rồi, ơn nghĩa cái gì. Chu Hai nhìn bà Tám chân thành cảm ơn một lần nữa. Bà Tám gật đầu rồi nhíu mày nói: "Mà sao dạo này tao thấy bay uống rượu nhiều quá vậy con?" nhân bay đổ rải ốm yếu xanh sao lắm đời đà. Dạ, con cũng có nhắc ảnh. Mới đầu ảnh nói khó ngủ, uống vài ly cho dễ ngủ. Uống riết rồi thành nghiện hồi nào ổng hay luôn tấm. <cười> dạ con biết rồi tấm. Thôi bây giờ cũng khuya rồi. 8 giờ trộm ở 10 lên đi, con đưa tâm việc. Bà tám liếc mắt ra ngoài bầu trời đen kịt như mực. Mưa rơi lộp bộp trên mái tranh. Đột nhiên ánh mắt bà chợt dừng lại ở bụi tre trước sân. Nơi có hai cái bóng trắng to lớn lờ mờ hiện ra. Đứng im lặng hướng mặt vô nhà. Một luồng gió lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng bà tám. Đúng lúc đó, con Thảo chợt khóc ré lên. Tiếng khóc của nó làm cho cả nhà giật mình. Bà tám quay lại nhìn con Thảo, rồi lập tức nhìn trở ra sân. Nhưng hai cái bóng trắng đó đã biến mất chỉ còn lại tiếng gió rít và tiếng mưa rơi xối xả. Cô gắng giữ bình tĩnh, bà lẩm nhẩm trong đầu câu Nam mô A Di Đà Phật, rồi xỏ vội đôi dép, đứng dậy dục chú hai. "Ờ thôi trễ rồi, bay đưa tao về đi. Ông ở nhà chắc cũng thức trông tao về mới ngủ được." "Ờ, sao mặt tám tái mét vậy thâm? Gió đó hả?" "Ông có chì đâu." Thôi bậy đóng cửa. Bà chợt dừng lại. Nhận ra nhà chú thím chẳng có cửa, chỉ có cái khung trống quát, bèn vội sửa lời. "À thôi văn mùng ngủ đi con." "Rồi. Nè thôi mình đi đi thằng Hai." Chu hài nhanh chóng mặc áo mưa, dặn dò con gái lớn. "Nè, coi mắt mùng cho má với mấy em ngủ đi ngay trúc." Rồi quay qua nói với thím Hai. Mình ngủ trước đi Tôi đưa tám dịa rồi dị liền Hai bóng người Một già một trẻ lặng lẽ bước ra ngoài Mưa vẫn đang rơi nặng hạt Bà tám cầm cây đèn pin con cọp sôi đường Khi ngang qua bụi tre già Bà bớt giác cảm thấy Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sóng lưng Khiến cho bà vội vàng Bước chân nhanh hơn Lúc chú hai đẩy xuồng ra khỏi bến Bà mới nói Rầm này á Bà kêu con hài nó nấu mầm cơm cúng đất đai nhà cửa nghe. Phải cúng kiến điều đặn cho người ta thì họ mới phù hộ mình con à. Chợ nhà con lâu nay hình như cũng không có cúng kiến gì hết đó. Thần tài thổ địa cũng không có thờ. Trời đất ơi. Vậy đâu có được. Nhà phải có cúng kiến đặn hoàn chứ. Bà để ý giùm coi. Ở đây nhà nào mà không thờ củ quyền thì cũng thờ ông Táo thần tài. Thổ địa Bay không thờ là không có nên đâu à <cười> Mà thú thiệt với tám chứ Con chạy ăn từng bữa Nhà con thì đầu tắt mặt tối với tụi nhỏ Nên lâu nay vợ chồng con cũng đâu có thờ cúng chi Vậy là không có đặn rồi Bay về kêu nó thỉnh ông táo thổ địa về thờ đi Với lại lâu lâu phải cúng mụn 2-16 chứ Có thờ có thiên Nhe bà tám nhắc nhở. Chu hài chỉ ủ rũ đáp dạ một tiếng mà trong lòng nặng trĩu. Cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, con người ta đâu còn nghĩ gì được nữa. Đêm càng khuya, mưa bắt đầu nhẹ hạt, nhưng sấm chớp vẫn vang rền, chói lòa trên bầu trời đen như mực. Tiếng mái dầm cua đều ở dưới dòng nước, lạnh lẽo, nghèo nàn như chính cuộc sống của gia đình chúng. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa. Bởi đó mà con Thảo đã tròn 6 tháng. Cả nhà vừa kết thúc bữa cơm chiều đạm bạc. Chút gia tuyền lui cui dọn dẹp chén đũa trên bàn, còn Thúy và Tâm hồn nhiên chơi đồ hàng ngoài sân cùng với những cọng lục bình. Thiếp hai ngồi trên giường âu ơ ru cho con Thảo ngủ. Chú hai từ ngoài hè bước lên, tay cầm dải trái me chua cùng với chén muối ớt cay nồng. Chú thò tay vô túi áo, lấy ra tờ bạc lẻ đã nhàu nát. "Chút à, con để đó cho em dọn đi. Chạy đi mua cho ba xì rượu." Thiêm hài nhíu mày, giọng lo lắng. "Tôi thấy mình càng lúc càng xanh xao đó. Sáng nay còn than với tôi là đau bụng. Hay mình sắp xếp đi khám thử đi. Bệnh trong người mà cứ uống rượu hoài sao được mình." <cười> Sống chết có số kẻ ăn còn lo chưa xong, tiền bạc đâu mà khám khiếc mình. Nhưng mà bụng của mình mỗi ngày một đau hơn. Không khám thì để biết đường mà trị cho hết. Mình mà có bệnh vậy thì má con tôi làm sao? Tôi không sao đâu mà, mình được cô lo. Chú hài nói cho qua chuyện. Một chập, chút vừa lúc đó chạy về, mang theo chai rượu nhỏ đặt lên trên bàn. Nó ngập ngừng rồi nhẹ nhàng nói: Ba ơi, cậu giáo nói uống rượu không tốt cho sức khỏe. <cười> ba biết rồi mà. Nè, con đi lại lấy cây đờn cho ba. Cây đàn guitar củ kỷ treo trên dách nhà đã theo chú từ những ngày còn học tú tài ở Sài Gòn. Này đã phủ một lớp bùi thời gian. Trúc mang theo cây đàn tới. Chú đưa tài đỡ lấy. Uống cạn ngâm rượu cảm nhận cái vị cay nồng trôi xuống cổ họng. Chú chậm rãi lau sạch những cái vết bụi trên thân đàn, chỉnh lại dây cho đúng rồi chú nhẹ nhàng rải phím. Tiếng đàn vang lên hòa cùng với giọng của chú, ngân điệu hờ buồn bã. Tôi cần em khóc bấy nhiêu thôi. Tình nghĩa bao nhiêu cũng đủ rồi. Hãy tránh mà nghe lời tôi nhắn nhủ. Trước giờ tôi sắp chút tàn hơi. Dứt câu họ, chú lại lên câu giọng cổ. Tiếng đàn cổ ngân vang, âm điệu sót xa len lỏi vào từng ngóc ngách trong ngôi nhà nhỏ. Giọng hát của chú càng thêm nẫu nỉ. Đột nhiên đôi dòng lệ chảy dài trên gương mặt đã in hằn dấu vết thời gian khó nhọc của chú. Thím ngồi đó, lặng người mà nghe chú hát. Từng câu từ nghe như lời trăng trối. Thiếm thắc mắc: Mình hát cái chi mà nghe sầu thảm quá chi mình? Mình học ở đâu cái bài này vậy? <cười> bài hát này tôi mới sáng tác hôm qua đó. Lúc đang ngồi câu ở bên sông. Chú để cây đàn lên bàn, tay móc trong túi ra bịch thuốc rê, trả lời thiếm: Mày <cười> móc có sáng tác á thì mượn cái bài gì hay hay một chút. Cái cái bài gì mà nghe như lời trăng trối vậy ạ. Tôi có viết lại. Bữa nào mình rảnh á, tôi đờn cho mình hát. Hồi trước tôi thương mình cũng là do mình hát mà. Hồi đó nhìn mình hao hao như chị Thanh Kim Quệ á. Ừ. Nhớ cái hồi tôi còn ở đồng tháp với cha má. Tôi mê cái lương tới nỗi trốn nhà theo đoàn hát. Mà bị ở nhà bắt lại đó chứ. Rồi cái lúc mà tôi gặp mình ở Sài Gòn. Tôi như trúng tiếng sét ái tình vậy đó. Tìm hai để con thảo xuống giường ngủ, đi lại ngồi cạnh chúng, rót từ trong ấm trà ly nước mà cười nói. <cười> Thì hồi đó cha má tôi nghèo quá. Lại đông con. Nên mới học tới lớp 2 á đã bỏ học về nhà giữ em. Rồi 18 tuổi ở quê khổ quá. Tôi mới lên Sài Gòn học mai để kiếm việc thì gặp được mình. Ừ. Tôi lớn hơn mình 1 tuổi. Nhưng mà nhìn mình lúc đó trẻ mà ngây thơ lắm. Thiệt thà chất phác nữa. Tôi khoái môn chết. <cười> Cho nên cậu ấm Sài Gòn mới phải lòng cô gái miền Tây phải không? Chú cười buồn, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Hiểu được chú, thím nhẹ nhàng hỏi. Sao vậy mình? Nhớ ba mẹ hả? Ừ, tôi nhớ ba mẹ của mình à Cũng do tôi Hồi đó mình học thấy tú tài lận Bước chân ra đường có xe hơi đưa đón Mình vì tôi mà bỏ học Vì tôi mà chống đối lại với cha mẹ Để lấy tôi Rồi mình cũng vì tôi mà lưu lạc tới cái xứ này Thôi, đừng có tự trách mình cũng vì tôi mà chịu khổ nhiều. Mang tiếng làm dâu nhà giàu chứ có được cưới hỏi gì đâu. Vợ làm dâu mà còn phải chịu đựng mẹ chồng, em chồng quạch hoè nữa. Thím Hai mắt ngấn lệ. Sở dĩ thím bị mẹ và hai em gái của chồng coi thường là do thím vừa nghèo, vừa ít học. Hơn nữa, họ muốn chú Hai học hành tới nơi tới chốn vì chú là con trai một, còn là trưởng nam. Đồng cái chú chắc thím về đòi cưới, vì thím có bầu con trúc, hỏi sao ba mẹ không giận. Vì thấy thím bị đối xử cay nghiệt, nên lúc thím cắn bầu lần hai, chúng mới đưa vợ về quê ngoại ở đồng thấp. Nhưng về tới đó cũng có được yên đâu. Bên nhà ngoại tụi nhỏ đất đai không có, gia đình chú mới trô dạc về đây. Nhiều lúc thím nhìn chúng, thím thương đức chuột. Đường đường cũng là cậu ấm nhà giàu, Mà bây giờ tai lắm chân bụng. Giang câu chạy lưới không thua gì dân bản xứ. Chú hai phì phà nhả khối thuốc. Trầm tư nói. Khi đói. Thì đầu gối cũng phải bò thôi. Không cố gắng thì làm sao lo cho vợ con. Mai cũng nhờ hàng xóm láng viện. Gia đình xáo sang với bà Tám. Giúp đỡ cho nên vợ chồng mình mới trụ nổi. Âm mạnh mang ơn bà con nhiều lắm nghe mình. Rồi chú không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ xoay xoay ly rượu trên bàn, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Những ký ức của giấc mơ đêm qua ùa về, khiến cho lòng chú trở nặng đi. Đó là một giấc mơ đầy ám ảnh, đến nỗi khi tỉnh lại, chú vẫn còn cảm thấy sợ. Trong cơn mơ, Chú thấy hai cái bóng trắng to lớn đứng bên cạnh giường. Dù không thể nhìn rõ mặt, nhưng chú biết đó là một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn ông với đôi tai to lớn và lạnh buốt như thép, nắm chặt vai chú, giọng nói như vang lên từ cõi âm. "Mày phải đi rồi." Chú hoảng hốt, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đôi tai ma quái đó mà la lên thất thanh. Giọng cười mang trợ của người đàn ông vang lên trong đêm tối. Ông ta gằn lên từng tiếng. Mày phải đi theo chúng ta. Mày phải đi đi hầu hạ chúng ta bù đắp lỗi lầm mà mày đã gây ra. "Chú quản sợ, giọng Đức quản. Lục, tôi tôi có lỗi gì? Tôi có lỗi gì chứ các người chứ?" Nghe phụ nữ lúc này cúi sát vào tai chúng. Hơi thở lạnh lẽo phả ra cùng với mùi hôi thối nồng nặc. Giọng bà vang vọng như từ cõi âm ti. "Con trai à, mày là trưởng nam, truyền nhân thứ chín của dòng họ Phan, nhưng mày lại bỏ bê tổ tiên không thờ phụng. Nay bà cô ông Mẫn bắt mày về chuộc tội với cửu quyền." Choi bà cười phá lên. Tiếng cười hải hùng làm cho chú lạnh toát hết cả người Bà ta tiếp tục nói Hai năm qua Cứu quyền dòng họ không ai cúng kiến Mày để chúng ta lạnh lẽo giấc dưỡng không trốn về Mày là trưởng nam Mà lại từ bỏ trách nhiệm thờ tự trong gánh họ Này số mày đã tận rồi con Đứa nhỏ mới chào đời kia mang số mệnh khắc cha. Nên từ khi sinh ra tới nay, nó mới ẻo ủa có nuôi như vậy. Con mày thì bệnh nặng. Nếu mày nhất định không chịu theo chúng ta, thì ta sẽ bắt đứa nhỏ này thế cho mày. Chú nghe như tiếng súng nổ bên tai, người cứng đờ không cử động được. Chú thấy thím nằm kế bên đang ru con thỏ chú gào lên kêu thím, nhưng dường như thím không hề nghe thấy gì. Cái gì mà 2 năm không ai thờ cúng? Chẳng phải ba mẹ tôi vẫn đang cúng kiến mỗi ngày hay sao? Người đàn bà lại hét lên giận dữ. Bà ta giơ tay hất mạnh vào mặt chú một cái tát đau đớn. Nghịch tử, ba mẹ mày đã chết cách đây 2 năm rồi. Thân làm con lại bỏ cha mẹ mà đi, không báo hiếu đấng sinh thành. Đến lúc hai người quý tiên mày cũng không hề hay biết. Tuổi của mày lớn lắm. Ngay lúc đó, con Thảo khóc ré lên. Cùng lúc gà cất lên tiếng gáy báo hiệu buổi hừng đông. Chú bạn Hoàn tỉnh dậy, sợ hãi vẫn còn in rõ trên gương mặt. Là mơ, chỉ là mơ thôi. Chú tự mình trấn an. Nè, suy nghĩ gì đó mình? Câu hỏi của thím kéo chú về thực tại. Chú quay sang nhìn thím, giọng nói đầy lo lắng. Ờ, không có gì. Ờ, chắc tôi phải đi Sài Gòn để hỏi thăm tình hình của ba mẹ. Mấy năm nay không có nghe tin gì. Tôi thấy lòng dạ bồ chồng lo lắng quá. Cảm thấy sao mình bất hiếu quá. Ông biết bây giờ ba mẹ ra sao nữa. Sao ngày đất nước hết chiến tranh, Chú nghe nói ba mẹ với hai em đi dụng kinh tế mới, chẳng biết nơi nào, đất trời mênh mông, không biết nên tìm ở đâu. Chú ngồi rầu rĩ, sóng mũi cay cay. Hồi trước tôi còn hay biên thư hỏi thăm láng giềng, vì dì ba mẹ giận, không có thèm đọc thơ của tôi. Nhưng mà cho giải phóng, mọi người tứ tán hết. Bây giờ tôi không biết tin tức gì. Lòng dạ thì không yên chút nào mình ơi thím hai nhẹ nhàng ôm lấy giai chú mà an ủi. "Bình chờ vài tháng cho con nó cứng cáp, tôi phụ mình ra chợ buôn bán kiếm tiền để mình yên tâm mà đi tìm ba mẹ. Đừng có lo lắng nữa nghe mình." Đột nhiên chú co quắp người, tay ôm lấy bụng, hai hàm răng cắn chặt. Khuôn mặt chú nhăn lại vì đau đớn. "Mình mình sao vậy? Tôi tôi, tôi đau bụng quá." Chú lấp bấp trời đột ngột ngã nhào xuống đất. Thiếm cố giữ chú lại nhưng thiếm không đủ sức. Cái bàn gỗ không chịu nổi sức nặng cũng ngã theo chú nằm chỏng chơ. Ấm nước và chai rượu rơi xuống. Nước và rượu chảy tràn ra trên mặt đất. Thiếm hoảng loạn ngồi xuống đỡ chú. "Mình ơi, mình sao vậy mình?" Nhè tiếng la của má, con trúc vội chạy từ sau hè, tuyền cũng chạy theo. Hai đứa nhỏ chơi trước sân cũng ngoảnh hốc chạy vô. Nè, phụ má đỡ ba đi con. Cả năm người hì hục đưa chú lên giường. Chút à, chạy qua nhà cậu sáu, nhờ cậu mở qua đây phụ má, lẽ đi con. Chút liền chạy qua nhà cậu sáu sang cầu cứu. Mấy đứa nhỏ sợ hãi khóc dáng ở góc nhà. Con Tuyền vội vàng lấy khăn lau mồ hôi trên trán chú hai, miệng miếu máu. Ba ơi, ba có sao không ba? Chú nằm co người ôm bụng miệng trên rỉ chỉ chị đau đớn. Bên ngoài tiếng bước chân vang lên, vợ chồng cậu sáu sàng nhanh chóng đến giường, sáu sàng lo lắng hỏi: "Ôi, anh hai bị sao vậy chị?" "Anh bị đau bụng, mà không biết đau kiểu gì nữa cậu." Thiếp Hai vừa dứt lời, thì chú Hai chuối người nông tốc nông tháo. Thiếp Sở Hải nhào tới vỗ lưng cho chồng, cố gắng làm dịu đi cơn quặn thắt. Sau khi ối xong, chú nằm vật ra giường, Hít thở từng cơn mạnh, cảm thấy tình hình không ổn, sáu sang quyết định. "Bây giờ em với chị đưa anh tới thợ bانو đi." Trời quay sang giật. "Mình ở đây giữ con thỏ, với trồng con tụi nhỏ giúp chị hai nha." "Ừ, để mấy đứa tôi lo cho. Mình chị hai đi lẻ đi." Thiếp hai lật đật dặn dò con trúc. "Nè trúc, nhớ coi chừng em. Nếu mà con thỏ đối á thì lấy nước cháo còn dư mà để dưới bếp. Nhớ mở sáo cho em uống." Chạm dạng rồi, con nhớ đốt đèn lên Tối quá Mấy đứa nhỏ nó đi lạng quạng nó té chết đó nghe con Trúc dạ dạ Đi kiếm đèn dầu thấp lên Nó đặt cây đèn lên trên giường Rồi kêu con tuyền phụ đỡ cái bàn Bị ngã băng nải Khi ánh sáng từ cây đèn chiếu qua Trúc nhìn thấy những cái vệt màu đỏ Trúc nhìn thấy trên sàn Kề sát cây đèn vô chỗ đó Nó nhận ra rõ ràng có lẫn máu Với tức ăn Mở sáu sang cũng vừa dạo Thấy mợ, Trúc chỉ vô cái đống nôn mà nói M Mợ ơi, mợ lại đây coi nè Hình như ba con ối ra máu á Mợ sáo bước tới Mắt trân trân nhìn vào chỗ Trúc chỉ Rồi mợ ngẩn người ra Đúng thiệt là máu Mợ kéo Trúc sát lại mình Mắt mợ dỗi theo chiếc xuồng nhỏ Đang từ từ mất dàn Biện lẩm nhẩm Trời ơi, cầu trời Phật Đồ trì cho anh hai tay qua nặng khối Một ông già khoảng 70 tuổi Trên người mặc bộ bà ba đen Tóc búi củ tổi Chính là thầy Ba Nhu Là ông thầy Lan tốt tánh Có tai nghệ giỏi nhất dùng này Một tai ông Duốt bộ trâu trắng dài của mình Tai kia bắt mạch cho chú hai Sau khi bắt mạch Ông đứng dậy Bắt đầu thăm khám dùng bụng của chú Thầy nhấn vào bụng dưới Đôi chân mại nhú lại Như đang suy nghĩ điều gì đó Song Xui thì gọi thằng dậu, học trò của mình, một đứa nhỏ khoảng 15-16 tuổi. "Bây giờ lấy cho ông chén thuốc giảm đau với chống ối cho bệnh nhân uống đi con." Dậu dạ một tiếng rồi nhanh chóng quay đi. Thím Hai lo lắng đứng ngồi không yên, tiếng lại gần thầy hỏi thăm. "Bệnh tình nhà con sao rồi thầy?" Thầy Nhu không trả lời mà ra hiệu cho mọi người đi tới phòng khách, tránh làm ồn bệnh nhân nghỉ ngơi. Sau khi tất cả đều ngồi xuống, thầy mới tự tóm hỏi. Chồng bây giờ bị như vậy bao lâu rồi? Dạ, ảnh than đau bụng chắc hơn năm nay rồi. Nhưng mà chỉ đau âm ầm. Bữa nay đột nhiên ảnh đau dữ, còn ói nữa. Tôi coi tình hình chồng bay không khả quan chỗ lắm. Mạch tượng rất là yếu. Lúc co lúc không. Để giờ nó uống thuốc xong Tao châm cứu cho huyết mạch lưu thông. Chộ bây giờ sắp xếp đưa nó lên Sài Gòn khám lại đi. Hồi nãy tao kiểm tra vùng bụng, thấy có u một cục cứng đờ. Tao nghi ngờ nội tạng của nó có vấn đề. Bệnh viện trên Sài Gòn họ có máy móc, họ kiểm tra rõ ràng hơn. nghe vậy, Thiểm Hai rụng rời tay chân, xấu xang hỏi: "Nhất định phải lên Sài Gòn hả thầy ba?" bệnh viện tỉnh đâu không thầy. Cứ đi bệnh viện nó là tốn kém. Mỗi lần đi là mỗi lần khó. Gia đình họ cảm thấy nó nặng, họ cũng chuyển lên Sài Gòn thôi. Tốn tiền hai ba chỗ mất công đợt. Thầy không trị được sao thầy Ba? Ờ dù tao theo nghề gia truyền con nối ba đời rồi, nhưng tao biết lượng sức mình chứ. Tính mạng con người là quan trọng hơn hết. Tao không có làm ẩu được. Có những cái bệnh phải cần thiệp Tây y mới được bây giờ. Thím Hai rưng rưng nước mắt, lẩm bẩm như nói với chính mình. Hoàn cảnh như vậy, biết lấy đâu ra tiền mà chạy chữa bây giờ? Ở bên trong, chú Hai ho lên sụ sụ. Thím Định đứng lên vô với chồng. Thì thầy ba ngăn lại Bây ngồi đây đi Để tao chầm cứu cho nó đã Thầy ba đứng dậy bước vào bên trong Thiếm hai ngồi đó Đầu ốc trống rỗng thất thần Sáu sang mới an ủi Thôi đừng có lo quá chị hai Nước tới đâu á Mình đắp bờ tới đó Thầy hai đã nói vậy Thì mình cứ làm theo Đợi thầy chầm cứu xong đi Mình đưa anh về cố tìm cách đưa anh đi trị. Một lát sau thầy ba bước tram theo sau là dậu, tay cầm theo một xâu thuốc. Nó đưa cho Thiếm, dặn dò Thiếm đem về sắc cho chú uống sáng chiều. Thiếm Hai đón lấy xâu thuốc, buồn bã gật đầu cảm ơn. Cái thuốc này vừa hỗ trợ giảm đau vì chống ối, có kèm theo ít tim sen để an thần, giúp cho dễ ngủ. Bây giờ bà có thể đưa chồng dìa được rồi đó. Dạ, con cảm ơn thầy. À, cô con hết bị nhiêu tiền vậy thầy? Bà giữ tiền đó đưa nó đi bệnh viện. Đi bệnh viện tốn tiền lắm. Dạ, cảm ơn thầy ba nhiều lắm. Thầy ba gật đầu. Thím Hai cùng với sáu sang bước vào trong, dìu chú Hai ra vậy. Ánh trăng rầm mười bốn sôi hát xuống Tinh bóng ba người khốn khổ Làm lũi bước đi trong màn đêm tỉnh mịch Thiếm ngồi trên xuồng Ôm chú đang sai ngủ Lòng ngỗng ngang nhiều suy tính Thiếm nhìn sang sáo sang Buồn trầu nổi Sáo à Sớm mơ chị nhờ em một chuyện được không À Chuyện gì chị hai Chị tính sớm mơ ra chợ đến nhờ em qua nhà ngó chừng với mấy đứa nhỏ với ảnh giùm chị. Chị ra chợ mua gì xong? Không. Chị ra chợ ghé bà Năm Trầu. Ơ, bà Năm Trầu nào? Bà Năm Trầu có cái lò gạch đó ha. Ừ. Chị kiếm bả mượn gì? Bộ chị định hỏi tiền bả hả? Ừ. Hỏi tiền nặng mà đưa anh Hai đi Sài Gòn chứ. Trời ơi cái bà Năm Trầu á nổi tiếng là trâu dai ăn lợi các cổ, tàn ác nhất ở trong vùng. Chị mượn tiền của bà mà không kịp trả đúng hẹn là chị chết với bà đó chị Hai. Thì biết vậy. Nhưng bây giờ phải chạy chữa cho ảnh. Trước mắt lo cho ảnh em ơi. Anh khỏe rồi mình tính tiếp. Chứ bây giờ chị không có tiền thì làm sao đưa ảnh đi được. Ơi phải chi mà em có tiền ạ em cũng đưa cho chị. Nhưng mà vợ chồng em cũng khó khăn quá. Chị hiểu mà. Vợ chồng em giúp chị như vậy là mừng lắm rồi. Không có sao đâu, chị tính được. Thiêm nhẹ giọng nói, sáu sàn im lặng, lòng nặng trĩu một nỗi buồn cho cái kiếp nghèo của hai gia đình. Thả tôi ra! Thả tôi ra! Chú hai dãy dụa gào thét Âm thanh của chú vang vọng Nhưng dù chú có la hét như thế nào Thì hai cái bóng trắng to lớn Mỗi người nắm một chân chú vẫn kéo đi sành sệt trên mặt đất lạnh lẽo Chú cố vồn vẩy Nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng Có ai không? Làm ơn cố tôi với Các người là ai? Làm ơn thả tôi ra! Thả tôi ra! Chú hét lên, giọng đầy khẩn cầu và tuyệt vọng. Bóng người đàn ông gầm lên giận dữ. Mày phải đi theo chúng ta. Rồi ông ta phá lên tiếng cười rợn người, như tiếng cười của loài ma quỷ. Chú hai cầu khẩn, nước mắt tràn dụa. Làm ơn thả tôi ra đi. Tôi không thể đi theo các người được. Tôi còn vợ con, còn con của tôi rất nhỏ. Làm Phật cho tôi. Để để tôi dìu với vợ con tôi đi. Nhưng những lời thống thiết của chú chẳng hề lay động hai bóng trắng đáng sợ đó. Họ cứ tiếp tục lôi chú đi, không một chút thương xót. Chú nhìn quanh. Hoàn quan cảnh là một màn đêm tối tăm mù mịt. Những bóng trắng bay lượn lúc ẩn lúc hiện. Những đôi mắt đỏ lồm lóe sáng trong bóng tối. Tiếng gió rít lên hú hú tạo thành một cánh tượng ma mị và hải hùng. Bất thinh linh, bóng người đàn bà quay phắt lại. Dù hai chân bà vẫn bước đi, nhưng thân người lại chồm ngược về phía sau. Bà ta áp sát mặt mình vào mặt chúng, gầm gừ từng tiếng. "Mày đã phạm lỗi với cự quyệt. Đại chúng ta tới để đưa mày đi." Chú hài lúc này mới nhìn rõ mặt của bà ta. Gương mặt bọ to lớn như cái mâm, đôi mắt lồi hẳn ra ngoài, trắng đục và ngang dọc những đường chỉ máu. Cái miệng thì không có môi, lộ ra nguyên hàm trắng dài tới tận mang tai. Khi bà ta nói thì khuôn miệng mở to, vòi bọ từ trong đó rơi lả tả xuống, bám đầy vào người của chúng. Cả thân thể bà ta tỏa ra cái mùi sú úe nồng nặc, hôi hám đến mức khiến cho chúng muốn nôn mửa. Chú há hốc miệng đôi mắt mở to hết cỡ, nhìn người đàn bà trước mặt với sự kinh hoàng tột độ. Toàn thân chú như tê dại đi vì quá sợ hãi. Chú hét lớn, "Tôi không thể đi với các người. Đồ ma quỷ, tha tôi đi." "Nếu mày nhất định không đi, tao sẽ bắt con mày thế mày đắc." Vừa dứt câu, chú nghe thấy tiếng khóc lớn của con thỏ. Chú quảng hồn nhìn theo hướng tiếng khóc của con Thấy người đàn ông kia đang nắm con thảo Và nhứt nó lên cao Con bé sợ hãy Chân đạp mạnh Gào khóc thảm thiết Chú hét lên thất thành Thả con tôi ra Tôi lãi các người Làm ơn thả cho con tôi đi Ngày lúc đó bọn họ buông chú ra Chú lơm cơm bò dậy Quỳ sập xuống trước mặt họ Vừa vái lại vừa khóc nứt nở Con lại bà cô âm mạnh Con sẽ đi theo ông bà Xin ông bà tha cho con của con Xin ông bà muốn con đi đâu Con cũng đi cả Làm ơn tha cho con của con đi Chú Đào đớn đưa hai tay ôm đầu Mà khóc nứt nở Nỗi bất lực và thống khổ đã vượt quá sức chịu đựng Khiến cho chú nghẹn ngào trách móc trong tuyệt vọng Tại sao lại là tôi Tôi chỉ là người trần mắt thịt, có biết gì đâu chứ. Các người nói là trưởng bối, là dòng họ của tôi, mà sao lại đẩy tôi vào con đường cùng như vậy? Tại sao lại đối xử với gia đình tôi như vậy? Những lời ai oán của chúng khiến cho người đàn ông từ từ hạ đứa nhỏ xuống. Hai bóng trắng nhìn nhau như đang trao đổi một điều gì đó. Trong khoảnh khắc, chú bò bằng hai đầu gối, tiếng sác lại gần họ. Chú dập đầu liên tục, mạnh đến nỗi trán rách da, máu chảy thành dòng trên khuôn mặt thống khổ. Con dập đầu cầu xin. Xin hãy để cho con ở lại với vợ con. Con khư sẽ ăn năn sám hối, thờ cúng ông bà đàng quan. Xin hãy tha cho con. Gươi đàn ông lặng lẽ đặt con thảo xuống cạnh chúng rồi cất giọng trầm lạnh. "Canh họ đã bắt mày về phục dịch. Ta không thể tha cho mày được. Mà nếu ta tha cho mày thì mày cũng bị chết vì căn bệnh đàng màn. Số mày tận rồi. Làm người phải nhớ đến gốc gác tổ tông." Tội bất khiếu là tội nặng nhất. Mày đã phạm vào hai tội không thể dung tha. Nhưng nay nghĩ tình hậu bối, ta sẽ cho mày hai ngày ở dương gian để từ biệt vợ con. Hai bóng trắng vụt biến mất đi, chỉ còn vang vọng tiếng người đàn bà sắc lạnh vang lên. "Nên nhớ, mày chỉ có hai ngày thôi." game theo đó là một luồng sáng chói lóa đập thẳng vào người chú, khiến cho chú giật nảy cả mình. "Mình tỉnh rồi sao? Tới trong người sao rồi?" Thấy chú tỉnh giấc, thím mừng rỡ hỏi han. Chú đưa tay xoa đầu, giọng yếu ớt nói: à, "Tôi ờ uh, tôi ngủ lâu chưa mình. Mình ngủ từ hồi đêm qua. Bây giờ là gần giữa trưa rồi. Mình uống miếng nước đi." Chú ngồi dậy, đỡ ly nước từ tay thím, uống một hơi hết sạch. Thím lo lắng hỏi: "Bụng mình còn đau không?" Chỉ khi thím hỏi, chúng mới nhận ra bụng mình không còn đau nữa. Người cũng không còn mệt mỏi. Thay vào đó chú cảm thấy đói. Chú lắc đầu. À, "Tôi hết đau rồi mình, mà tôi đói bụng quá. Nhà còn gì ăn không?" Nhè chú đội ăn, thím mừng trong lòng. Thầm nghĩ chắc là thuốc của thầy ba hiệu quả nên cơn đau mới lui đi. Ờ con con, hồi nãy bà tám có sang tâm cho con cá lóc á. Tôi kêu con trúc nấu cháo rồi. Tôi có múc ra chịu cho mình, để tôi lấy cho mình ăn. Rồi thím đi nhanh xuống bếp. Chú nhìn sang thấy con Thảo đang nằm kế bên mà say ngủ. Chú chồm sang dòm con nhẹ nhàng nựng lên gương mặt của nó. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, lòng chú lại trỗi lên một cảm giác bất an lo sợ. Chú thầm khấn, "Cầu mong đó chỉ là cơn ác mộng thôi." Đột nhiên một làn hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng của chú, cảm nhận như có ai đó đang đứng phía sau. Chú quay phắt lại, hoang hồn khi thấy hai bóng trắng đang lù lù hiện ra trước mặt. Chú vội lùi vào trong, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Lúc này một tiếng nói lạnh lẽo vang lên bên tai chú. Mày chỉ còn 2 ngày. Ta cho mày khỏe mạnh để làm những việc cuối cùng cho vợ con. 2 ngày sau, chúng ta sẽ quay lại mà dắt mày đi. Nhớ đó. Chớp mắt một cái, hai bóng trắng đã biến mất đi chỉ còn lại tiếng cười khanh khách đầy ma mị vang vọng trong không gian. Chú ngồi thất thần, cảm giác như toàn bộ thế giới quanh mình đang dần sụp đổ. Những gì chú mơ thấy đêm qua là sự thật sao? Và chú chỉ còn sống được 2 ngày sau. Thiếm Hải bưng trà tô cháo nghi ngút khói. Chú nhìn thiếm trần trần, gương mặt chưa hết hoảng loạn. Thấy chú thất thường, thiếm mới lo lắng hỏi: Mình sau đó mình. À, tôi hôm sau. Mà mấy đứa nhỏ đâu hết rồi mình? Vợ Sáu Sang nấu chè chuối. Nãy nó qua dẫn mấy đứa nhỏ về bển ăn để tôi có thời gian lo cho mình. Tôi đang nhờ vợ trông cậu Sáu á. Mấy bữa nữa coi giùm tụi nhỏ để tôi đưa mình lên Sài Gòn khám bệnh. Chú Hai cầm muỗng đảo nhẹ nhẹ phần cháo lỏng bổng ở trong tô mà lắc đầu. Ừ, tôi không đi đâu Phải đi chứ mình Thầy ba nói phải đi đó Không đi là không được Chú cắn môi Ánh mắt đượm buồn nhìn thím Mình à Có những chuyện Mình không hiểu đâu Lời nói ướp mở của chú Làm cho thím nghi ngờ Giọng rung rung Mình nói vậy là sao Lâu nay tôi quan sát thấy Mình có chuyện gì đó giấu thôi Thầy ba nói trong bụng của mình có khối u, không có để lâu được. Chú đặt Tô Cháo xuống bàn, nắm chặt tay Thiếm, đôi vai run rẩy, nước mắt bắt đầu trào ra. Chú cúi gằm mặt, khóc nấc lên như một đứa trẻ lạc lối trong nỗi đau vô hạn. Thiếm càng thêm lo lắng, giọng nói cũng run theo. Sao vậy mình? Đừng có làm tôi sợ mà. Chợt chú ôm chầm lấy Thiếm, giọng nghẹn ngào gần như đứt quãng. Mình ơi, tôi chỉ còn sống được có hai ngày thôi mình. Thiếm trợn mắt không hiểu vì sao chú lại nói như vậy. Hay là hôm qua thầy ba chẳng bệnh xong nói cho chú nghe mà không nói cho thiếm. Mình ngồi xuống đây đi. Tôi không giấu mình nữa. Mình ngồi xuống rồi tôi kể cho mình nghe. Thiểm nghe lời chúng, ngồi xuống giường, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi chú, đầy lo lắng và hoang mang. Chú bắt đầu kể, từng lời như xé nát tâm can, về giấc mơ kinh hoàng, về hai cái bóng trắng quái dị và lời truyền của hai hồn ma. Thiểm hai nghe từng lời chú kể mà không dám tin vào tai mình. "Tôi có nghe cha má từng kể." Giờ những người sống mà vô tình phạm lỗi với cự quyện á. Con người bị quở cho bệnh nặng, con người thì tâm trí ngay dại. Nhưng mà mấy cái đó là lời đồn thôi, tôi chưa chứng kiến bao giờ. Nhưng mà mình có làm gì đâu mà đắc tội tới nỗi họ phải lấy mạng của mình. Mình à, mình nghe tôi nói nè, chỉ là mộng mị thôi, do mình yếu bệnh trong người á, cho nên mới trở vàng gặp ác mộng như vậy. <cười> mình có biết gì đâu mà phạm lỗi với cự quyện chắc không phải đâu. Thẩm nhìn chúng, cố tìm kiếm trong ánh mắt chúng một tia hy vọng rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng, một sự hiểu lầm nào đó. Tôi cũng cứ nghĩ là chỉ một giấc mộng thôi. Nhưng mà mới ban nãy đây, họ lại hiện ra trước mặt, và nhắc nhở tôi về điều kinh khủng đó. <cười> là sự thật, đúng mình ơi. Nếu tôi tự chối đi theo họ, họ sẽ bắt con thảo đi thay. Nghe đến đây, thiếm như đứng không dững. Thiếm loạn troạn ngồi xuống giường, miệng lắp bắp. Mà nói cái gì? Sao lại bắt con thảo đi thay? Họ nói số con thảo khác với tôi. Có tôi thì sẽ không có nó. Nếu tôi không đi theo họ, thì họ sẽ bắt con mình. Hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứa hứ Chứ làm sao mà để họ đem con Thảo đi được Nên tôi Tôi đã đồng ý theo họ rồi Thiếm nghe mà cảm giác như trời đất quay cuồng Tâm trí rối bời Không thể tin nổi những gì đang xảy ra Lúc này ở ngoài cửa Sáu Sang đã đứng đó từ lúc nào Anh cất tiếng hỏi Giọng cũng không khỏi bất an Chuyện Có thật là như vậy không anh chị c2 quay lại nhìn Sáu Sang với ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng lẫn sợ hãi. Chú nhẹ nhàng gật đầu, mắt vẫn đỏ hoe. Sáu Sang bước vào, giọng trầm tư. Em cũng có nghe qua về vấn đề phạm lỗi với Cổ Uyên. Nhưng mà em không có nghĩ nó nghiêm trọng tới mức này. Nhưng mà nếu sự thật là như vậy thì mình phải tìm cách giải quyết. Ờ em có cách này ạ anh chị coi có có được không? Như có một tia sáng lóe lên trong đêm tối. Chú thím nhìn sáu sang đầy hy vọng. Em có cách gì nói đi, cách gì chị cũng làm hết. Dạ. Em nghe nói dạo gần đây ở bên cột á có một bà thầy mới tới ở. Nghe đầu người ta kêu bả là bà năm mẹo. Bở em đi chợ nghe phất phăng kiểu như nhiều người bàn tán bả bà đó là bả cúng kiến Sembồi trời trọc dòng này nọ hay lắm. Anh Hai ơi, bây giờ mình bị như vậy, không thấy mình đi tới đó cho bà thầy bà coi thử đi. Bà năm mèo bên còm hả? Sao chị chưa nghe tên bao giờ? Dạ nghe đâu bà Miệt Trại Vinh mới dọn về độ năm ngoái thôi. Bà sống cũng mình ơn hà. Chắc chỉ ít ra chợ nên chị không hay hết. Ờ nhưng mà liệu em biết là chị đang lo sợ không biết là bài thầy đó có thật sự giúp mình được hay không. Nhưng mà với cái tình thế này á thì mình đâu còn lựa chọn nào khác đâu. Cứ đi thử một chuyến, còn nước còn tát. Chu Thím Hải im lặng một lúc rồi thím nhìn chú, giọng run rẩy nhưng quyết tâm. Ừ, chắc mình cũng phải thử thôi. Không thể ngồi chờ chết được. Nhưng mà công kiến này nọ phải tốn khá nhiều tiền đó mình. Mà nhà mình à Hiểu chú muốn nói gì? Thiếm bèn đỡ lời chú trấn an. Tôi có tiền, mình đừng có lo. Tiền ở đâu mà mình có? Ừm. Sáng nay lúc còn lúc lúc mình còn ngủ á, tôi có ra chợ hỏi người ta được một ít. Mình hỏi ai vậy? Chú biết rõ cái thời buổi khó khăn này, đi vay mượn tiền là điều không dễ dàng. Chỉ có những người trên chợ chuyên cho vay lãi suất cắt cổ mà đụng vô cái bọn đó Nếu không trả kịp hoặc là không đóng lại đúng hạn Hậu quả sẽ rất đáng sợ Chú không muốn Thiếm phải gánh thêm bất kỳ mối lo nào Bây giờ nghe Thiếm nói vậy Chú không khỏi bất an Thiếm cảm thấy áp lực từ ánh mắt của chú Khẽ liếc sang Sáu Sang Hiểu được ánh mắt cầu cứu này Sáu Sang nhanh chóng đỡ lời Ờ, chị hỏi người quen thôi anh Bạn hàng của em mà không sao đâu Họ biết hoàn cảnh của mình á cho nên là cũng thông cảm. Anh cứ yên tâm mà lo sức khỏe là được rồi." Thì cung dị mịch tiêm cười nhẹ gật đầu, dù trong lòng vẫn chất chứa nhiều lo lắng. Nhưng thiêm biết rằng bây giờ chỉ có thể cùng nhau vượt qua nghịch cảnh này mà thôi. Căn nhà lá của bà năm mẹo nằm lẻ loi, sập xệ giữa vùng hoang vắng, xung quanh cây cối mọc um tùm. Ở bên trong Ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu leo lét chiếu lên bàn thờ, sôi trỏ những bức tượng hình thù ma quái. Những lá bùa vàng với những ký tự ngoan nguèo đỏ chót bí ẩn dán ngất khắp nơi, tạo nên một không gian u ám ngột ngạt. Không khí lạnh lẽo nặng nề và tràn đầy mùi nhan khói, khiến cho người bước vào không khỏi rùng mình. Chú thím hai đứng trước cửa nhà bà Nam Hẹo, nhìn quan cảnh xung quanh mà cảm thấy ớn lạnh. Ánh mắt của cả hai nhìn nhau ngần ngại. Từ phía sau, bà Nam Mẹo chậm rãi tiếng lên. Dán bà thấp bé, lưng cộng, đoán chừng đã ngoài sáu mươi. Gương mặt bà khát khổ, đầy những nếp nhăn, nhưng ẩn chứa một sự quyền bí khó tả, khiến cho người đứng đối diện không khỏi ê dè khi tiếp xúc. Thấy người lạ, bà Nam Mẹo lên tiếng hỏi, giọng khàng đặc. Cô chú kiếm ai? À, dạ cho con hỏi. Đây có phải nhà của bà Năm Mẹo không ạ? Ừ, tôi là bà Năm đây. Thoáng chút bối rối trước ánh nhìn của bà Năm, tím Hai chậm rãi nói: Dạ, vợ chồng con tới tìm bà Năm để nhờ giúp đỡ. Vô nhà đi. Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, bà Năm mới ra hiệu cho chú tím Hai thưa chuyện. Chú Hai thật thà trình bày chuyện mình bị bà cô ông mãnh tìm tới. Nhà kể xong, giọng bà năm lạnh lẽo. Lúc chú tới, tôi đã thấy người chú toàn âm khí. Ấn đường thì u tối. Chú là con thứ mấy trong nhà vậy? Dạ là con trưởng. Nhà chú có thờ cúng quyền hum. Ờ hồi ở Sài Gòn á, ba mẹ con có thờ nhưng mà họ nói với con là hai năm nay ba mẹ con đã qua đời. Nên cúng quyền không ai thờ cúng. Họ trách con vì con không làm chuyện đó. Có những gia đình danh họ rất là linh thiêng. Họ sẽ quở phạt những ai không thờ cúng tổ tiên đàng hoàng tử tế. Đa phần những người trưởng nam trong gia đình á sẽ lãnh cái trọng trách thờ phụng cúng quyền. Chú lại bỏ bê chuyện đó. Trời Phật có đức hiếu sinh, các ngài sẽ không trách tội người phàm mắc thịt, nhưng mà thần linh, người âm thì không. Cổ quyền thuộc âm phần của dòng tộc. Bà cô ông mãnh là những người tu tiên tu thánh trong gánh họ. Họ có trách nhiệm cai quản con cháu, có quyền thưởng phạt, chấm đồng bắt căn hộ bối ở chốn trần gian. Chú đã phạm tội với củ quyền, tôi e là không giúp được. Hai vợ chồng hoảng sợ, thím khẩn khoản cầu xin. Con nghe mọi người nói, bà năm giỏi về cứu kiếp giải nạn, giỏi về tâm linh. Bà năm có cách nào giúp cho vợ chồng con với? Chúng con còn còn năm đứa nhỏ, chồng con mà có mệnh hệ gì, chắc mẹ con con không sống nổi được. Bà năm im lặng nhìn chú thím hai. Chợt có một thân ảnh mờ nhạt hiện ra trước mắt bà. Thân ảnh ấy hướng ánh mắt giận dữ nhìn bà rồi biến mất đi. Thoáng chút bối trối khi nhìn thấy thân ảnh đó. Bà Năm nắm chặt tay lại, cố giữ điềm tĩnh mà hỏi thêm hay. Cô tuổi gì? Dạ, con tuổi tỷ. Mắt bà thoáng sáng lên, rồi nhanh chóng dịu lại. Đúng tỷ hồng? Dạ đúng mà. Ờ cách thì có. Nhưng mà quan trọng cô chú có làm được hay không nè. Ờ dạ, cách gì ba năm. Cách gì con cũng chịu hết. Cô chú phải làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, cô chú phải đưa đứa con màn xấu khắc cha cho người khác nuôi để quá giải xung khắc. Dạ, là phải cho con của con đi sao? Ờ Dần gian có cái mẹo, hễ đứa con nào khó nuôi hoặc là có số xung khắc mẹ cha thì mang đứa nhỏ đó ra góc ngã ba, cho nhờ người quen đem về nhận làm con nuôi, đặt cho cái tên khác, trời bữa sau ấm nó về lại. Vậy còn chuyện thứ hai là gì bà Năm? Thứ hai, có một linh hồn sẽ giúp cô chú chống lại bà cô ông mạnh để họ không mang chú đi được. Linh hồn, linh hồn nào sẽ giúp chồng con bà? Bà Năm nhìn thím đầy bí ẩn. Muốn gọi linh hồn đó lên thì cô phải đứng ra dâng lễ vật, tôi sẽ triệu hồi họ lên. Nhưng còn muốn linh hồn đó giúp cho cô thì cô với họ phải có sự trao đổi còn phải trao đổi gì với linh hồn đó. Bà năm chậm chạp đứng lên đi về phía bàn thờ, nơi bà đang thờ những hình tượng kỳ quái, rồi quay lại nhìn chú thím. Còn phải coi lúc họ lên họ muốn trao đổi cái gì? Chú Hải chau mày tỏ vẻ không hài lòng. Chú đứng lên khẳng khái nói: "Không được. Nếu như họ muốn đổi mạng của con lấy mạng của vợ con thì sao?" Thấy chồng mình mất bình tĩnh, Thiêm cũng đứng lên khuyên ngăn. "Mình bình tĩnh đã. Tôi nghĩ chuyện không tới nỗi như vậy đâu." Bà Nam ơi, chắc là họ không có muốn đổi mạng sống của con để cứu chồng con đâu phải không ạ. Phải coi cái lúc mà họ giao tiếp với cô họ yêu cầu cái gì. Nhất định không được. Tôi đang bị thế lực tâm linh đô bắt đi. Bây giờ lại để cho mình trao đổi với một thế lực tâm linh khác to cả bọn mình gặp nguy hiểm. Không cần làm gì nữa, đi đi." Chu hài nặc lên, trôi quay quả ra ngoài. Thiếm bối trối gọi với theo chúng, trò quay qua xin lỗi bà năm. "Bà năm ơi, cháu con xin lỗi, tại nhà con có bệnh trong người nên tính khí thất thường. Nhưng mà ngoài cách này ra thì thì còn cách nào khác không ạ?" "Không. Chỉ có cách này mới giúp được chồng cô." Chồng cô chỉ còn sống được 2 ngày nữa thôi. Thời gian không còn nhiều. Nếu cô đồng ý thì khuya nay 12 giờ, cô đem lễ vật tới đây. Lỡ như họ đòi con đổi mạng của con như chồng con nói á thì sao bạn? Cũng chưa biết họ có yêu cầu gì. Nhưng cô có quyền đồng ý hoặc là không mà. Yeah, vậy Lễ vật là những gì bà Năm? Cầu đêm hai con gà trống tới là được rồi. Dạ, như vậy để con về con con tính lại. Ừ, tính cho kỹ đi. Đồng ý thì khuya nay quay lại. Thím Hai gật đầu chào rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Bà Năm nhìn theo bóng lưng cô Thím, ánh mắt hiện lên một nỗi lo âu. Bà chậm rãi ngồi xuống ghế, ngước mắt nhìn lên bàn thờ. Bồn bã nói vào khoảng không. Gia đình họ đang gặp nạn. Họ còn năm đứa con nhỏ. Sao con không chờ thêm một thời gian nữa để y mẹ tìm người khác? Có luồng gió nhỏ bay lên từ gầm bàn thờ. Rồi giọng một người con gái tức giận rền rền vang lên. "Bà muốn tôi chờ đến bao giờ?" Hơn 1 năm qua, từ khi bà tự tà dính tới đây. Bà chưa kiếm được người nào cho tôi cả. Nhưng mà họ rất đáng thương. Họ Bà Năm buồn khổ nói, giọng người con gái tức tối cướp lời. Bà im đi. Họ có đáng thương bằng tôi hay không? Có cần lắm mới có người hợp bạn với tôi. Tôi cả người phụ nữ đó. Bà Năm im bặt nhìn chằm chằm bầu luồng khói đang bay lượn vòng quanh và chua xót cúi đầu buồn bã. Thiếp Hai đi nhanh theo chồng, vừa đi vừa gọi với theo, giọng hối hạ. "Mình ơi, chờ tôi với." Nhè tiếng thiếp chú đứng lại chờ. "Mình làm tôi chạy thêm muốn đứt hơi đó. Tôi đã kêu mình đi về rồi. Mình làm gì ở trống nữa? Cái bà đó thần thần bí bí, khiến cho người ta không có hiểu bõ muốn cái gì. Biết đâu bả giúp được mình thì sao?" Tôi thấy bả giả thần giả thánh thì có. Mà giả dụ là có thật thì chăng nữa, lẽ như họ đội đổi mạng của mình thì sao? Tôi nghe nhiều người nói về chuyện kêu cầu linh hồn rồi. Kêu họ linh, hợp mạng là họ nhập vô mình luôn đó, rất là nguy hiểm. Tốn lại là không cúng kiếm dịch. Thầy chú nổi giận, thím không dám cãi lại, chỉ nhẹ nhàng nói: "Tôi à, tôi tính vậy mình coi được không?" Tối nay tôi đem con thảo ra ngã ba Định, gần chỗ nhà bà tám á. Cho nhà bà tám lượm về, đặt lại cho nó cái tình khắc. Tôi sáng mai tôi qua tôi ẵm nó về lại. Mình thấy sao? Thấy chú im lặng, thím lại nói tiếp, giọng nức nở. Mình cứ thử cách đó coi sao. Tôi thật sự không có muốn mình có mệnh hệ gì hết. Chú thật ra cũng rất sợ tới ngài phải đi theo hai cái bóng trắng nọ nhưng lại không muốn vợ con gặp nguy hiểm. Nhìn thấy Thiếm khóc, lòng dạ chú cũng đau đớn không nguôi. Chú ôm Thiếm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. "Thôi được rồi. Cứ theo cách của mình đi. Nhưng mà chuyện cung kiến cho bà năm là không có được. Tôi không có muốn mình gặp nguy hiểm đâu." Thiếm áp mặt vào ngực chú, lắng nghe từng nhịp đập trong lồng ngực của chú. Bà tim của Thiếm quặn đau khi mặt trời dần lặn sau ngọn tre, thím hai cẩn thận quấn con thảo vô tấm khăn mỏng, ôm chặt con vào lòng. Nhàn chú đang ngồi trầm tư bên bàn trà, thím dịu dàng nói: "Tôi đi nghe mình." Chú khẽ gật đầu, đôi mắt đượm buồn nhìn thím và đứa con đang nằm im thin thít trong vòng tay mẹ. Chú hỏi, giọng trầm lắng: "Ừ, con đang ngủ hả mình?" "Ừ, nó đang ngủ." À, thôi mình đi cẩn thận Thiếm miếm môi gật đầu đáp lại Rồi nhanh chân bước ra ngoài Tâm và Thúy đang chơi ở ngoài sân Thấy mẹ ẩm em đi thì ngơ ngát nhìn theo Rồi cả hai vội vàng chạy vào hỏi chú Ủa mẹ ẩm em đi đâu vậy ba <cười> Mẹ ẩm em qua nhà bà Tám có chút chuyện thôi Hai đứa nhỏ gật gụ như đã hiểu Tâm tiến sát lại gần Bàn tay nhỏ bé xoa nhẹ vào bụng chúng, đôi mắt lo lắng hỏi: "Ba còn đau bụng không ba?" <cười> "Ba hết đau rồi." Tâm dụi đầu vào người chúng, giọng nói trầm trễu: "Ba đừng có bệnh nữa. Ba bệnh con sợ á." Thủy cũng nói theo: "Ba ơi, ba ráng hết bệnh cho đi câu cá về nấu canh chua nha ba. Mai mốt để con bĩnh thai cho ba ha." Nghe lời các con nói, chú không kìm được cảm xúc, ôm chặt hai đứa nhỏ vào lòng. Bà không bệnh nữa. Đây mời. Bà đi câu cá về nấu canh chua cho tụi con ăn nghe. Hai đứa nhỏ gật đầu rồi ôm chặt lấy ba mình. Chú hướng ánh mắt ra ngoài, nơi những tia nắng cuối cùng của ngày còn vương vấn trên nhánh sông nhỏ trước nhà. Đã gần hết một ngày và chú chỉ còn lại một ngày duy nhất trên cõi đời này. Tại ngã ba đình, tím hai ôm con thảo nép mình dưới tán cây đa cổ thụ, lòng nôn nao chờ bà tám. Màn đêm dần buông xuống, tiếng côn trùng kêu rả rích càng làm cho không gian thêm tĩnh lặng. Từ xa, dáng bà tám hối hả tiến lại gần. Nhìn thấy bóng dáng bà, tím khẽ gọi, giọng khẩn trương: "Tám ơi, ông ở đây nè. Bảy tám bước vội nhanh hơn, giọng bà gấp gáp không kém. Trời rồi, rồi bây giờ à, tao đi núp ở phía sau cái miếu. Mày bỏ nó nằm đây đi. Tao đợi mày đi quất một cái tao ấm nó về liền. Chết cha, tao tám lại miếu đi tắm. Cái miếu ông hổ nằm ở không xa, từ đó có thể nhìn rõ nơi Thiêm Hai đang đứng. Thiêm ẩm con thở một tai, tai còn lại phủi sạch đám lá khô dưới gốc cây. Cẩn thận kiểm tra chung quanh Để chắc chắn không có kiến hay cung trùng nào bỏ xung quanh Khi cảm thấy yên tâm Thiếm nhẹ nhàng đặt thảo xuống đất Chỉnh lại tấm khăn quấn quanh người con Cuối xuống hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó Con chịu khó đêm nay nha Rồi mai mẹ rước con gì ạ Ánh mắt lo lắng của thiếm Quét quanh một lần nữa Để kiểm tra thật kỹ lưỡng Khi mọi thứ đã xong xuôi Thím đứng lên quay đi. Nhưng đi được vài bước thì thím lại quay đầu lại nhìn con. Thím cứ đi rồi nhìn lại như vậy. Cuối cùng thì bóng thím dựng khuất ở ngã ba. Chờ cho tới khi không còn thấy bóng dáng thím nữa, bà tám mới vội vã tiến tới chỗ Thảo đang nằm. Bà ẩm đứa nhỏ lên, tặc lưỡi thở dài. Trời ơi, con cái nhà ai mà bỏ đây vậy kìa tội nghiệp ghê nơi đó. Tôi còn theo bà về nhà nghe con. Bà cố ý nói như một lời nói mẹo là vô tình lụm được đứa bé. Bà ôm chặt thảo giàu lòng bước nhanh về nhà của mình, lòng đầy thương cảm. Về tới nhà thì trời đã sập tối. Chú Hai đang lay quay mắt mùng cho mấy đứa nhỏ. Nghe tiếng bước chân chú quay lại, "Ơi, xong rồi hả mình?" "Dạ." Thiếm buồn bã, giọng nặng triểu. Thiếm đi lại bàn trà, sót ly nước uống cho đỡ khác. Mấy đứa nhỏ trong mụn nghe tiếng mẹ, cũng tò mò dán mụn nhìn ra. Trúc thấy mẹ về có một mình, liền ngạc nhiên hỏi, Ủa, em đâu rồi mẹ? Cả đám con nít cùng dưới ánh mắt ngơ ngát nhìn quanh. Thiếm đáp nhanh, như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Bà Tám muốn giữ em lại ngủ với bà một đêm, mai mẹ lên đón em gì à? Dậy sao mẹ không ở lại với em? Lỡ tối nay nó đòi bú á, nó khóc kỳ sao? Không sao đâu con. Bà tám biết cách dỗ em mà. Có gì bà tám cho em ngậm vú da. Thôi tụi con ngủ đi. Mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn chui lại vô mùng. Tuyền quay sang hỏi chị mình. Ủa sao mẹ lại để em trên nhà bà tám vậy hai ha? Chị cũng không biết nữa. Chắc bà tám thương cho nên muốn giữ em lại chơi á. Vậy May mẹ mày có đón em về không? Có chứ sao không? Thôi em ngủ đi, đừng có hỏi nhiều. Em nói chuyện hoài ba mẹ nghe, ba mẹ la đó. Ngủ đi. Tuyền im lặng nhắm mắt, nhưng đôi mi vẫn còn chớp chớp. Chu hài ngồi ở bàn trà, tay vẫn điếu thuốc rê, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra xa xăm. Thiểm hài đứng dưới bếp sắc thuốc cho chúng. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng gương mặt cô Thiểm trong lòng thím ngủ ngang trầm mối. Thím lặng lẽ móc từ trong túi ra một cái gói giấy nhỏ, e ngại nhìn lên chủ chú ngồi như sợ những hành động của mình sẽ bị chú nhìn thấy. Khi thấy chú không chú ý, thím vội rút hết chất thuốc trong cái gói giấy vô trong ấm thuốc, rồi nhanh tay giò mảnh giấy quăng vô bếp lửa. Thím rót thuốc ra chén, chậm rãi đem lên trước mặt chú, cố bình tĩnh nói: "Thuốc tôi sắc xong rồi nè." Mình uống đi. Chú nhìn chén thuốc, rồi nhìn Thiếm, giọng trầm ngâm. "Phải thuốc thang gì nữa cho mắc công vậy mình? Phải uống chứ. Biết đâu mình làm cái mẹo con thỏ thì xong mình vượt qua được cái nạn tai này. Dù sao mình cũng có bệnh trong người nên phải uống thuốc chứ." Chú không nói gì, vẫn trầm tư nhả khói thuốc. Thiếm bưng chén thuốc lên mà nhẹ nhàng nói: Ông đi mình, thuốc còn nóng nó dễ uống hơn, để nguội nó khó uống lắm. Nghe lời tôi, uống thuốc một cái cho tôi an tâm. Động lòng trước lời của thím, chú vội hút trại hơi thuốc, trời quăng tàn thuốc ra sân. Nhận chén thuốc từ tay thím, chú nhăn mặt, "Ôi, còn nóng quá vậy. Mình chờ thổi cho uống đi. Thuốc nam uống nóng á nó dễ uống hơn để nguội." Chú xui dạ mà làm theo. Giờ thổi vừa uống từng ngụm. Thuốc chảy xuống cuống họng, đắng ngắt khiến cho chú mắt ối mấy lần. Thiếm căng thẳng nhìn theo từng ngụm thuốc của chú. Kỳ chú đặt chén xuống bàn, chỉ còn lại chút cặn, thiếm mới thở ra nhẹ nhõm. Thiếm rót ly trà cho chú. Mình uống miếng nước đi cho thông cổ. Ờ. Cái lúc mình để con thau lại á, con nó có khóc hụp. Nó không có khóc lúc đó nó còn ngủ. Tôi chỉ lo đêm nay nó khóc dữ đồ vú mẹ thôi. Ừ, tôi cũng lo như mình. Mạnh ơi, nếu mà lỡ tụi con bệnh hay náu, mình ráng lo cho mấy đứa nhỏ nghe mình. Thiếm chống tay lên bàn, dùng bàn tay đỡ lấy mặt. Nước mắt trào ra chảy dài trên gương mặt tiểu tụy, khổ sở của thiếm. Mình sẽ không sao đâu. Tôi hợp có để mình bỏ mẹ con tôi đâu. Mẹ con tôi không thể sống mà không có mình được. Tôi thật sự không có muốn xa mẹ con mình. Mẹ con mình là cả cuộc đời của tôi đó. Được rồi. Vợ chồng mình nhất định phải cùng nhau vượt qua cái nghịch cảnh này. Mình không có được bỏ mẹ con tôi đi. Mình mà có bị vậy. Mẹ con tôi sống cũng không nổi nữa. Rồi thím ôm chầm lấy chú Bỗng nhiên chú cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến Đôi mắt nặng triểu như có cái gì đó đang kéo mi xuống Chú triều mến trả lời trong cơn buồn ngủ Tôi rất thương mẹ con mình Tôi... Mình... Mình sao vậy? À... Tôi buồn cũ quá mình ơi À à... Để tôi dự mình lại giường chắc các ngày này mình mệt mỏi nên nên như vậy đó. Chú theo thiếp đi tới giường, thiếp sắp xếp cho chú nằm ngay ngắn. Chỉ trong tích tắc, chú nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Thiếp mắt mùng tấn quanh bốn góc, rồi lấy cây đèn rọi vô mùng, coi mấy đứa nhỏ đã ngủ hay chưa. Sau đó thiếp vào bếp lấy bó đuốc, bước lên nhìn chồng con đã ngủ say. Thiếp tiến lại gần giường nhìn chúng mà nhủ thầm Bản yên tâm ngủ đi. Tôi không để cho mình có mệt hại gì đâu. Rồi thím mạnh dạn đi ra ngoài, bóng thím trải dài trên con đường đất lẻ loi, trôi dần quốc trong màn đêm u tịch. Một mình thím hai lặng lẽ bước đi trong màn đêm, tay cầm cây đuốc, tay kia xách giỏ hai con gà trống. Đây là lễ vật mà thím đã chuẩn bị từ chiều. Sau khi để con thảo lại cho bà tám, Thiếm đã ghé chợ mua gà và ghé tiệm thuốc mua thêm thuốc ngủ cho chúng. Thiếm cần chú ngủ say đêm nay để Thiếm có thể yên tâm tới nhà bà Năm cúng kiến mà không sợ bị chú phát hiện. Con đường dẫn tới nhà bà Năm nổi lên giữa đêm khuya âm u và đáng sợ. Ánh nước trong tay Thiếm chỉ chiếu sáng được vài bước chân trước mặt, để lại bóng tối dày đặc vây quanh. Những tiếng động lại vang lên từ những bụi cây ven đường. Tiếng côn trùng rít lên từng hồi, tiếng cú mèo kêu lạnh lùng từ xa và tiếng lá khô xào xạc dưới chân tạo nên một mảng tạp âm rợn người. Xa xa, ánh đèn nhà bà Năm yếu ớt hiện lên như một điểm sáng nhỏ nhoi giữa bóng tối vô tận. Thiếm nhanh chân bước đến trước cửa nhà bà Năm, cảm giác e dè bao trùm khi nhìn vào căn nhà ma mị và lạnh lẽo này. Đột nhiên từ phía sau linh thiếp vang lên một tiếng nói ầm ầm. "Tới rồi hả?" Thiếp giật bắn người, suýt chút nữa đánh rơi cây đuốc đang cầm. Quay lại, thiếp nhận ra đó là bà năm, dáng người bà nhỏ thó, gầy gò hiện lên trong bóng tối. Bà lạnh lùng nói tiếp: "Tới rồi sao không vô nhà đi?" Thiếm gật đầu, miệng dạ nhỏ như mũi kiêu Rồi dùi tắt bó đuốt, trón trén theo sao bà Năm vô nhà Thiếm đặt vỏ lễ giật lên bàn trước mặt bà Năm Giọng rung rảy, nhưng cố giữ vẻ kính cẩn Con uh, đã chuẩn bị hai con gà theo ý của bà Ờ, ngồi đây đợi tôi một lát Bà Năm lặng lẽ xuống nhà sau Để lại thiếm hai một mình trong không gian tỉnh mịt Chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa và ánh đèn dầu chập chờn. Thiếm ngước nhìn lên bàn thờ, những hình thù kỳ dị đôi mắt bức tượng như đang nhìn chằm chằm vào thiếm, khiến cho thiếm sởn gai ốc quay mặt đi nơi khác. Lát sau bà Năm đi lên, trong tay bà cầm theo một cái dĩa và một con dao sắc lẹm. Lạnh lùng đặt chúng lên trên bàn ở trước mặt thiếm. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Thím nuốt khan, cảm giác hồi hộp khiến cho giọng nói run rẩy theo. "Dạ, cô con suy nghĩ kỹ rồi. Nhờ bà giúp giùm. Trong lúc tôi làm phép, cô phải tuyệt đối im lặng. Bây giờ cô leo lên giường đó, ngồi xếp bằng lại đi." Nghe theo lời bà, thím Hai rón rén leo lên giường, ngồi xếp bằng như được chỉ dẫn. Ánh mắt thím không rời khỏi người đàn bà kỳ quái đó. Sự sợ sờ hải lo âu ngập tràn trong tâm trí. Bà Năm lôi hai con gà trong giỏ ra, đặt chúng lên bàn. Hai con gà hoảng sợ, vỗ cánh loạn xạ, kêu lên những tiếng oán thán. Bà ta tiến tới bàn thờ, tay cầm ba nén nhang, giơ cao qua khỏi đầu. Miệng lầm rầm khấn vái thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Khấn xong, bà cắm nhang vào lư hương rồi quay lại bàn không chần chừ, bà chụp lấy cổ một con gà, đôi tay nhanh nhẹn đưa dao cắt phần cổ nó. Máu gà phun ra, tạo lên thành dĩa rồi chảy xuống bàn. Bà cầm dĩa máu, nhúng tay vào đó, phẩy mạnh lên bàn thờ. Mỗi lần phẩy máu, bà lại đọc lên những câu tự bí ẩn. Giọng của bà càng lúc càng lớn, như cố gọi về những thế lực vô hình mà chỉ có bà mới biết được kể máu trong dĩa vừa hết đi. Một luồng hơi lạnh buốt phủ kín căn nhà. Từ dưới bàn thờ một làn khói mỏng cuộn lên, uốn lượn như một con rắn xoay quanh một phòng căn nhà. Rồi một bóng quỷ nữ từ từ hiện ra, dáng vẻ gầy guộc với làn da tái nhợt, tánh lên những mạch máu xanh tím. Mái tóc đen dài dính bết che phủ nửa gương mặt đi. Gió bên ngoài thổi tốc vào ngôi nhà, khiến cho mái tóc của nó hất tung lên để lộ ra đôi mắt đỏ rực. Bóng quỷ nở một nụ cười méo mó, lộ ra hàm răng nhọn quắc. Từ miệng của nó phát ra âm thanh rên rỉ, lạnh lẽo đến tận xương. Bóng quỷ tiến về phía Thiếm, nó giơ tay, ngón tay dài ngoằng chỉ thẳng vào Thiếm. Một âm thanh vang lên như từ chín tầng địa ngục. "Mày, kêu tao lên đây làm gì?" Thiếm thất kinh, hôm dĩa như bài mất, lưỡi cứng lại không thể nói nên lời. Sở Hải tím quay nhìn bà năm như cầu cứu. Cần gì thì cứ nói ra đi. Dạ, tôi tôi muốn nhờ cô giúp giùm chồng tôi. <cười> Con quỷ bật cười lên mang trợ, rồi đột ngột nhào thẳng tới thiếm. Thiếm quản hồn giật lùi, đôi mắt nhắm chặt trong kinh hoàng. Con quỷ áp sát thiếm, từng lời rít ra. Mày muốn giúp. <cười> mày muốn tao giúp chồng mày cái gì? Dạ, tôi muốn nhờ cô giúp chồng tôi thoát khỏi bà cô với ông Mạnh. Vì, vì họ muốn bắt anh đi. <cười> Được. Tao sẽ cứu chồng mày với một điều kiện. Điều kiện của cô là gì? À vào ngày 23 mỗi tháng. Mày phải để cho tao mượn linh hồn và thân xác của mày." Quỷ nữ nói, đôi mắt đỏ rực lên như lửa nhìn chằm chằm vào Thiếm. Thiếm hoang mang, quay sang bà Năm tìm sự giải thích. "Ờ, cô và cô gái này hợp mạng với nhau. Nên nó muốn mượn thân xác cô để dễ dàng đi lại trên trần gian." Vào ngày 23 âm lịch mỗi tháng, nó cần lên trần tìm dương khí. Và chỉ khi nó nhập vào thân xác người phàm, nó mới có thể làm được điều đó. Nếu như cô đồng ý điều kiện này, thì nó sẽ giúp cho chồng cô thoát nạn. Vậy, vậy con có sao hay không? Con có chết hay không? Cô không chết, chỉ là bị mượn thân xác của cô nhưng mà lúc đó đó cô sẽ không biết mình đang làm gì. Sao trời? Có đồng ý hay là không? Nữ quỷ nói xong thì quay sang nhìn bà Năm, ngụ ý kêu bà đốc thúc. Ờ, không sao đâu. Nó không lấy mạng cô. Chỉ mỗi tháng mượn thân xác của cô một lần. Chồng cô không còn nhiều thời gian nữa. Cô mà chần chừ á thì sẽ không cứu kịp chồng cô đâu." Thiếp hài đắng đo, "Vì bà năm nói rằng mỗi lần bị nữ quỷ mượn xác, mình sẽ không biết gì hết. Vậy lỡ như nó dùng thân xác của cô làm chuyện xấu thì sao? Khi đó có nhảy xuống sông Cửu Long cũng không rửa sạch." Nhưng nghĩ tới việc chồng mình chỉ còn sống được một ngày, thiếp cắn môi hỏi, "Cô định mượn thân xác của tôi tới khi nào?" tới khi tao nạp đủ dương khí. Dương khí là cái gì? Cô lấy dương khí từ đâu? Giờ giờ khi nào thì cô mới đủ? Mày đừng hỏi nhiều. Mày có nguyện không đồng ý với giao kèo của tao? Nhưng mà chỉ một ngày nữa thôi, mày sẽ chứng kiến cảnh chồng mày bị bắt đi đó. Nói xong nó cất lên tiếng cười khoái trá. Thiểm Hải nắm chặt tay hơi thở dồn dập vì đắng đo. Thiếm lo lắm, thiếm đoán những việc mà con quỷ này làm sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Chỉ là chồng thiếm đang tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Cuối cùng tình cảm vợ chồng son sắt đã thắng hết tất cả. Thiếm dứt khoát nói: "Được rồi, tôi đồng ý." <cười> Nữ quỷ cười vang vọng căn nhà, nó bay sát lại gần thiếm hai. Mùi tanh tưởi từ cơ thể của nó tỏa ra. Kiến trò tiêm vào nhăn mặt khó chịu. Nó thì thào vào tai tiếm. "Được. Bây giờ chúng ta giao kèo." "Giao giao kèo như thế nào?" "Há miệng ra." Tiếm nhìn nó trân trân rồi run rẩy từ từ há to miệng ra. Nữ quỷ liền thổi một luồng khí đen vào trong miệng tiếm. Lượng khí nhanh chóng lan tỏa khắp miệng, chạy thẳng lên tới não bộ. Đôi mắt Thiếm chợt đổi màu trắng dã, cơ thể giãy vớ rồi ngã ngửa ra sau. Thấy đã đạt được thành tâm nguyện, nữ quỷ nhếch miệng nhìn bà năm. <cười> Coi như bà cũng không đáng nổi tị. Nhưng mà quỷ ơi, con đâu có cứu chồng nó được. Bà cô ông mãnh là thần linh, con làm sao đấu lại họ chứ? <cười> Ai hối chứ bà, là tôi sẽ cứu chồng nó chứ." Bà Năm trợn tròn mắt ngạc nhiên, định nói thêm gì đó nhưng thấy Thiếm Hai đang giận tĩnh, bà đành tiến tới đỡ lấy Thiếm. Bà nhìn Thiếm, lòng đầy hối lỗi, nhưng vì con gái mình, bà không biết phải làm sao. Bà nhỏ nhẹ hỏi, "Cô sao rồi cô?" "Dạ, vậy là chồng con được cô trở về không bà? Bà Năm không dám nhìn thím, bà quay mặt đi nơi khác, khó nhọc mà gật đầu. Thím mệt mỏi đứng dậy. Vậy bây giờ con về được chưa bà Năm? Ờ, cô về được rồi. Dạ con cảm ơn bà Năm. Bây giờ con xin phép về chứ để cha con sắp nhỏ tỉnh giấc đi tìm. Ừ, về cẩn thận nghe. Tiêm Hải không dám nhìn theo nữ quỷ, bước ra cửa mà lặng lẽ rời đi. Nữ quỷ giận dữ nhìn bà năm, nó lướt đến bàn chụp lấy con gà trống, đưa con gà lên cao, mở to miệng hút mạnh một hơi. Phúc chốc linh khí từ con gà bị hút cạn, chỉ còn lại một nhúm lông lả tả rơi xuống. Nếu như không phải tại bà, thì sẽ không có nhiều người phải chết oan như vậy, là do bà mà ra hết đó. Nói xong, Huệ tan thành một luồng khói đen, lượn lờ rồi chui xuống gầm bàn thờ. Bà Năm đứng đó, tất thần nhìn theo, lòng tràn ngập đau khổ. Quý tín giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Nghiệp duyên, một sáng tác của Thảo Phạm. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.